Cống Minh đã bắt đầu an bài mọi người di tản ra ngoài thành. Một bộ phận tiến về Bắc, một bộ phận hướng Nam, chia nhau mà đi. Bất luận nơi nào có sự cố, người của cõi Bắc cũng không bị tiêu diệt toàn bộ. Mà hơn trăm người biết thuộc hệ thủy cũng rất nhanh tập hợp trước mặt A Kỷ. Các vị, dung nham nóng chảy trong núi, tôn chủ dùng thuật pháp ngưng tụ thành từng tuyết ngăn giữa sườn núi với cõi Bắc. Nhiệm vụ bây giờ là không để dung nham phá hủy thành cõi Bắc.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 Bằng tuyết hoa lẫn cùng dung nham, vô số hơi nước bốc lên, nhiệt độ của hơi nước cùng đủ làm bị thương con người. Trường Ý không lui nửa phần, càng rót nhiều yêu lực vào trong. Bằng tuyết tứ phương tám hướng càng nhanh chóng ngưng tụ. Nào nghĩ đến bức tường tuyết bị dung nham va chạm vừa chưa kịp hình thành, lại một luồng khí nóng lao đến. Hai luồng dung nham nhỏ vụn xuyên qua từng tuyết. Nhiệt độ giảm đột ngột khiến dung nham hóa thành đá vụn cứng rắn sắc bén.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 A Kỷ vừa nhìn thấy lập tức thân hình khẽ động, trong khung trung đuổi theo xuống dưới, chưa kịp ôm lấy người kia, người kia đã bị một người khác tiếp được. A Kỷ ngẩng đầu vừa nhìn, người đến cư nhiên là Lô Cẩn Viêm. Lão tử cũng đến. Sau lưng Lô Cẩn Viêm, xe yêu bay lên trước, chiếc đuôi lơ lửng giữa không trung đánh vào sau gáy Lô Cẩn Viêm. "Ê, đuôi bị trơn, xin lỗi nha." "Cẩu mẹ nó người cố ý." Đợi lão tử đó Á Kỷ kinh ngạc nhìn hai người Sau lưng họ còn có trăm ngàn người đến Có người yêu sư Có yêu quái Có quân sĩ cõi Bắc Còn có người chưa gia nhập vào quân đội cõi Bắc Bọn họ vội chạy đến Dùng thuật thủy hệ mà mình có tiếng lên Còn người không biết thuật thủy hệ Lại tận lực truyền sức mạnh của mình cho người biết thuật thủy hệ Tòa thành này là của bọn lão tử Lô Cửng Vim lớn giọng hồ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 Ví nóng xung quanh trào lên Mọi người đều cảm thấy không ổn Ngưng thần khẩn trương Một tiếng âm âm trầm thấp từ dưới núi truyền lên Dung nham không bắn tung tué nữa Mà bao phủ khắp ngọn núi Dung nham bị giữ lại trên sườn núi Tức thời dọc theo ngọn núi mà chảy xuống Đường dung nham đang chảy xuống Chính là cổng thành cõi bắc Nơi đó vẫn còn rất nhiều bá tánh Chuẩn bị di tản ra cổng thành Dung nham đỏ tươi như máu Người trong khung trung lập tức chấn kinh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 Trường Ý trắng ở chân núi, cắn nát ngón cái Dùng máu để tế tạo thành kết ứng Vô số chùy băng cắm trên mặt đất ngăn chặn dung nham tiếp tục chảy xuống Cuối cùng trường Ý tạo thành một bức tường băng dựng trước mặt mình Pháp lực trong tay y rót vào trong bức tường băng này Càng dâng càng cao, tự như lần nữa muốn ngăn cản toàn bộ dung nham Hiểu ý của y vô số người sau lưng rót pháp lực vào trong tường băng Nhưng dung nham quá nhiều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 Mượn núi sông để đối phó với sức mạnh của núi sông Không phải là tốt nhất sao Chỉ cần để dung nham này dẫn vào trong hồ nước Mượn mặt hồ to này có không đủ để chứa dung nham sao Nàng lập tức bay xuống đứng bên trường Ý Nhanh lên, để bức tường băng của người chuyển về hướng bắc của người yêu đài Bên đó có hồ, trong hồ để thể chứa được dung nham Cũng có thể cứu được thành cõi bắc Trường Ý nghe xong lập tức ngẩn người Xoay đồ nhìn A kỹ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 Bên trong hồ nước, Kỷ Vương Hoa đang an nhiên nằm dưới đáy hồ, thế giới bên ngoài đang phân tranh, tất thảy đều không liên quan đến nàng. Trương Ý cảm thấy trong lòng chấn động, y mở mắt, đôi mắt lam băng không còn trong vắt, hốc mắt y đỏ rực, nghiến, nghiến lợi. Chỉ nghe y quát thấp một tiếng, áp lực trong tay xuất ra. Từng liền chuyển hướng, quay về phía dọc núi, hóa thành một đường cong, dẫn dung nham đi về hướng hồ băng.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 Thân người A Kỷ nhảy lên trên bờ. Quay đầu vừa nhìn, chỉ thấy bức tường băng vẫn dọc theo đường đi. Người cách nhau một đoạn không xa liền có người thủ hộ bức tường này để nó không sụp đổ. Cách A Kỷ khoảng 10 trường, người cá cũng đang trầm mặt đứng trên bờ. Lúc này toàn cõi Bắc đều bị dung nham thiêu rụi hệt như trong biển lửa. Chỉ có mỗi trường ý, chỉ có ý, nặng nề thở ra hàng khí. Trong cổ áo,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 vốn dĩ không kiên kỵ được nhiều như thế nữa nàng xoay người nắm lấy tay của Trừng ý sau lưng khi chạm vào y A kỷ mới phát hiện thần thể người cá này tự nhiên đến nàng cũng cảm nhận được thoát nóng thoát lạnh trên người y một đường vừa rồi chắc hẳn y đã tiêu hao toàn bộ sức lực rồi nàng nhìn người cá quỳ một gối trên đất ta không chắc có thể xông ra hay không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 kỹ hồi thần đang gia tăng thuật pháp cho kết giới với yêu lực ngưng tụ bị khi nóng thiêu đốt dần nứt ra nhung nham tức thời tràn vào trong kết giới là kỹ lập tức không nghĩ nhiều ôm để trường ý khi nóng thiêu đốt trong lồngực lồng càng thêm nồng đậm khiến cho thân thể A kỷ như trong lò luyện một vài cảnh tượng vụn hoặc xuất hiện trong đầu nà có chiếc đuôi to xinh đẹp của người cá có lồng ngục thuyền thiết giam d giữ y cần có một gian phòng nhỏ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 nhưng có thể nhớ ra tất cả cũng tốt rồi. Khổng Minh đã dẫn người đi tách từng lớp từng lớp nham thạch, lúc phát hiện đã trường ý ở bên dưới, thì đang ở trong nửa quả cầu băng kiên cố. Người cá mặc hát bào, đầu tóc đã nhiễm thành màu trắng trò, lộ ra vẽ bẩn không chịu nổi.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 Cự nhiên đích thực là kỹ Vân Hòa chương 109 tôn thượng có tin tức truyền đến gần đây coi bắt xuất hiện với yêu hồ màu đen tinh thông thuộc biến ảo có người từng gặp qua bốn chiếc đuôi của nàng ta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 Vận quốc không đủ, lòng người rãi rác Nhiều năm bị phủ quốc sư áp đảo Bốn vùng đất người yêu sớm đã có lòng phản nghịch Lần đi chống bắc này Dưới tay ăn nói của kỹ vân hòa Đại quân ngự yêu sư sẽ hàng phục chống ngược lại triều đình Hắn cố ý dẫn quân tiến lên Quá trình trung gian tuyên ngoài ý liệu của hắn Nhưng kết quả vẫn hệt như hắn nghĩ Lại không nghĩ đến thân thể kỹ vân hòa suy nhược đến như thế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 Cũng không biết thứ tự như thế nào. Ấn ngữ, mấy ngày này chuẩn bị một chút. Chúng ta chuẩn bị thời cơ hội kinh. ân ngữ im lặng một lúc. Chủ tử, này về kinh, e rằng sẽ không cầm được trình tự giải dư của độc hàng xương Vì chuyện ngữ yêu sư hàng phục cõi bắt, lưỡi giận của nàng ta nhất định sẽ chút lên người của người. Cho nên, Lâm hạo thành nhìn chiếc hộp trong tay. Chúng ta... Cần chờ thời cơ chương 110 Trên sườn núi ngoài thành cõi bắc Sau khi tường băng tan chảy Dùng nhàm xuôi theo tường băng mà chảy Tạo thành nhàm thạch đen kiên cố trên sườn núi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 Giờ đây tạo nên một thành trì Không thể bị phá hủy được Thời điểm thuộc hạ đem tin tức này Nói cho khống mình biết Thần sắc của hắn lại không nhẹ nhõm được bao nhiêu Hắn gợt đầu Cho người lui xuống Xoay người nhìn sang điện bên Hỗn loạn do dung nham bạo phát tạo thành lần này Đối với cõi bắp mà nói Có lẽ không phải là chuyện xấu Nhưng đối với người nào đó mà nói Hắn không thể xác định Trong điện bên Kỹ vân hòa đã khôi phục lại dung mạo của mình Đàn lặng lặng nằm trên giường Hồ hấp nặng nề Trên tráng phủ một lớp mồ hôi lạnh Da thịt sưng đỏ Nóng rực dị thường Trừng ý ngưng tụ pháp thuộc trong tay Đặt trên ngực nàng Ánh sáng làm nhạc luôn chuyển Truyền từ bàn tay y vào trong lồng ngực nàng Thần sắc kỹ vân hòa Khẽ thả lỏng một chút Nhưng chẳng bao lâu sau Môi trừng ý biến thành màu xanh đen Đột nhiên tay y bị người khác hung hăng đánh ra Khống minh đứng bên cạnh trường ý Lạnh lùng nhìn y hôm hòa dùng pháp thuật quả đột Bảo người nghĩ ngơi thật tốt Còn dám khởi động pháp thuật bừa bãi hả Ánh mắt trường ý một mực dừng trên người kỹ vân hòa Không hề ngỡn đầu nhìn khống minh Cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của hắn Chỉ mở miệng nói Ta phải đưa nàng đến biển bằng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 Bọn họ đi đến một bước này thực sự là quá khó khăn rồi. Người muốn đi thì đi đi. Không minh nói, cõi bắt ta vẫn có thể cành được vài ngày. Nhất lời hắn xoay người rời đi, nhưng vừa đi đến ngoài cửa lại xoay người lại, giống như không tình nguyện mà dặn dò. Đem vài người tin cậy đi theo, đừng đơn thân độc mã chiến đấu nữa. Bây giờ người cũng không phải là người cá vừa mới được vớt lên bờ rồi. Trường Ý nghe xong xoay đầu nhìn Khống Minh một cái Nhưng hắn đã đi ra khỏi phòng Khi chỉ nhìn thấy góc áo rời đi của hắn Khống Minh vừa đi ra bên ngoài Liền va phải lạc cẩm tan đang sồng sộc chạy đến Đầu nàng va phải lồng ngực hắn Lập tức ngỡn đầu nhìn Vân Hòa quay về rồi hả? Thợ ở bên ngoài bằng an bài bá tánh Lúc này mới biết người cá đưa một nữ nhân về Là Vân Hòa phải không? Ngoài Vân Hòa Nhưng còn có thể đưa nữ nhân nào về chứ?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 Nhìn lạc cẩm thanh hùng hụt chạy vào điện bên, khống minh sau lưng nàng khẽ nhất môi. Đang chuẩn bị rời đi là nhìn thấy cơ trữ đứng ở đầu bên kia. Vừa chạm phải ánh mắt của hắn, cơ trữ liền rụp cổ. Tạ, ta đến tìm A Kỵ, không biết nàng có bị sao không? Khống minh nhìn cơ trữ, thần sát trên mặt kẻ trầm xuống. Sự phụ người! Hắn mở miệng, cơ thành vũ thế nào rồi? Cơ trữ ngỡ người, Hả? À, à, sư phụ, sư phụ không ổn lắm Người, người không thích phủ quốc sư Khống minh thoáng trầm mặt Ai hãy thích nơi đó chứ Chương 111 Đêm, phủ quốc sư một mãn im ắn Đại quốc sư thấp nến Đặt dược liệu quý lạ đến trên thư án Sau khi xem xét Lại đưa lên mũi khẽ ngửi Lúc này cơ thành vũ gõ cửa tiếng vào Đại quốc sư không xoay đầu Chỉ nói Loại độc lạ ngoài biển này Có thể giúp những lăng Lột đi lớp thịt thối rữa trên mặt Ngày mai thêm vào trong thuốc của nàng Tìm một động vật để thử trước Cơ thành vũ trầm mặt Sư phụ Đệ tử được biết gần đây cung chúa hành sự thập phần quỷ dị. Ngự khí hắn thận trọng, ngẩng đầu đánh giá thân sắc của đại quốc sư. Đại quốc sư cũng không ngăn hắn, cơ thần vũ cắn răng tiếp tục nói. Nghe nói cung chúa gần đây bắt được rất nhiều ngự yếu sư phản nghịch, đều đưa bọn họ vào trong điện. Nhưng khi bọn họ bị khiên ra, dung mạo đều hốc hác, linh lực toàn thân đều bị người khác hút sạch. Sư phụ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 Phật đức công chúa rốt cuộc muốn làm gì? Hắn hỏi kẻ đang nằm trên giường Nhìn thấy dưới bức rèm màu xám chu Lăng chậm chậm ngồi dậy Hắn ta không đeo mặt nạ Già thịt trên mặt nhấp nhô không bằng phẳng Trông đáng sợ như một quái vật chu Lăng dở rèm lên Khoát tay bã quân sĩ đang chặn cơ thành vũ lui đi Chú Lăng ngẩn đầu nhìn cơ thành vũ chắc chắn ngoài ô cử rơi vào mắt chu Lăng cái khí kháng trung hệt như một con rắn độc ác đáng sợ. Đẩm từ công chúa than não dám tự phỏng đoán. Cơ thần vũ tiến lên trước nắm lấy cổ áo hắn. "Chu lăng, ngươi mở mắt ra xem. Nhìn thử triều đình này, uất cùng ra uất, da cũng giống da, giận tỳ nạn luôn lại không nơi ngịt loạn. Ngươi còn giúp thuộc đức công chúa làm chuyện thương thiên hải lý. Ngươi rốt là đang nghĩ cái gì chứ?"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 Thành đại quân sư của cõi Bắc kia Ngươi vẫn ở lại phủ quốc sư Không phải ư Bàn tay nắm lấy cổ áo hắn Của cơ thành vũ khẽ run rẫy Sau khi trầm mặt Hắn rốt cuộc cũng buông tay Chú Lăng nhanh nhạc sửa lại cổ áo Cơ thành vũ Tình nghĩa huynh đệ nhiều năm Ta khuyên ngươi một câu Thiên hạ ngày nay Kẻ mạnh là vua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 Hắn đi trên đường giới nghiêm. Bệnh sĩ đi lại nhìn thấy trang phục phủ quốc sư của hắn. Không ai hỏi hàng một câu. Hắn vô định bước trên đường của kinh thành. Diễn sự chưa đánh đến, nhưng sát khí trong kinh ngày một nặng nề. Ta từng gặp qua người không muốn làm con cờ. Cờ thành vũ ngỡn đầu nhìn trăng sáng, đột nhiên nhớ đến trong lòng giam phủ quốc sư. Gương mặt không bao giờ cam chịu ấy của kỹ vân hòa. Hắn cuối đầu Nhưng nạn cũng đã chết rồi Chương 112 Biển băng nằm ở phía đông nam của cõi bắc Cách cõi bắc không xa Trưng Ý không tốn bao nhiêu thời gian Để đưa kỹ vân hòa đến bên bờ biển Theo bọn họ đến đây Còn có lại cẩm tan cùng cụ hiểu tình Lâu ngày chưa gặp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 Chưa nghĩ đến sau này, suốt cuộc cũng không còn sau này nữa. Nhưng ý trời khăng khăng trêu ngươi như thế, sau khi cuối cùng hắn cũng từ bỏ, đột nhiên dung nham đại loạn cõi Bắc. Người cá cứu cả thành cõi Bắc. Hơn nữa có người nói bọn họ nhìn thấy một cử vĩ hồ yêu cứu người cá. Lúc này cụ hiểu tinh không chờ đợi nữa, hắn lập tức đi thám thính tìm tức. Cuối cùng tìm được lạc tẩm tan, gia nhập vào phút cuối khi người cá được kỹ vân hòa rời khỏi.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 Đây là khoảng biển duy nhất của cõi Bắc, nhưng cũng không có bất kỳ giá trị lợi dụng nào. Hoành nằm nó đều đóng băng, không thể đi thuyền. Thứ duy nhất có chính là hải lên chi trong truyền thuyết. Đây là lý do duy nhất khiến nó vang danh thiên hạ. cụ hiểu tinh cùng lạc cẩm tan ở trong căn nhà gỗ đổ nát bên vách vực. lại cẩm tan dùng chân để kỹ vân hòa gối đầu, không ngừng quạt để hạ sức nóng toàn thân nàng. cụ hiểu tinh nhìn kỹ vân hòa, Lại nhìn người cá đã đi xa có chút lo lắng Cẩm tan Ngài nói với biển bằng này có đại yêu quái cành gác hải linh chi Người nói người cá xuống dưới sẽ có vấn đề gì không Lại cẩm tan lườm cù hiểu tình một cái Người xem biểu tình của người cá có giống là có vấn đề gì không hả Cù hiểu tình bị nghẹn hỏng không nói gì nữa Lạ là, là nhìn thấy biểu tình người cá Nghe lời y nói Hình như là y chỉ xuống biển bắt một con cá vậy Vô cùng thoải mái, đi cái liền về. Nhưng mà, quãng biển này, thiên hạ đều biết Hải Linh Chi có ở dưới này. Và cũng biết nó là quái dư trong truyền thuyết. Nhưng là, chứ từng ai lấy được. Ta, ta vẫn có chút lo lắng. Lạc cẩm tan để hắn nói đến trong lòng cũng có chút gợn trương. Nàng xoay đầu nhìn người cá lúc này đã đi đến bên vách vực. Áo bào của y bị gió thổi vang lên tiếng động.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 Nói với y rằng Y phải đi lên Thế nên cảm nhận của toàn bộ giác quan Lần nữa bị y ném ra đằng sau Y bơi dưới đáy biển Tìm nơi có hải linh chi Càng bơi càng sâu Rốt cuộc bơi đến địa giới sâu tối xung quanh Đến cả táo biển cũng không còn Dưới đáy biển càng sâu Ngủ quan với biển của y càng thêm nhạy cảm Thông qua một dòng chảy ngầm Khiến y ngửi thấy mùi vị bất thường Y đuổi theo mùi vị đó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 Y nhìn yêu quái phá hỏng chuyện của mình Sầu hải linh chi Có 10 con mắt mở ra hệt như đèn lồng của dị chết mắt Một tay yêu quái hơ loạn trong nước 10 con mắt nhìn trường ý không ngừng chết Người cá hoàn tục Cắt đuôi thành chân Ngu đần Giọng của hải yêu trầm thấp truyền đến Sống âm tản ra trong nước lay động dòng nước xung quanh Tạo thành con sóng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 Tránh ra Một tay hãy yêu hơ loạn Tuy là hoàng tộc cạo quý Nhưng cư nhiên đã tách đuôi Chính là từ bỏ biển cả Kẻ phản nghịch Sao có thể lấy vật trong biển Vẫn có gầm ngừ một tiếng Một tay điên cuồng công kích trường ý Trong bóng tối Kiếm băng của trường ý vừa chuyển Sau lưng lưỡi kiếm lạnh lẽo Là đôi mắt màu lam càng thêm lãnh đạm của y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 đang tự vắt tóc rũ trước người mình mà trong tay y đang cầm còn có một đóa linh chi dịu dịu phát sáng Hãy linh chi Cù hiểu tinh vui mừng cười lên Người cá không để ý hắn đi thẳng đến bên kỹ vân hòa cụ hiểu tinh chỉ về bàn tay vẫn nhúc nhích trước mặt hỏi để, Đây lại là thứ gì Cơm tối trưng ý lãnh đạm đáp một câu Bạch tuộc